Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cùng ái vi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 13 Mỹ phi giao dịch trung Thần Hi chỉ cảm thấy trong lòng, chỉ tặng mát ra một chút xíu kinh hỷ. hừ hmm, chẳng lẽ nàng không được thính lão đầu tử kia một tí nào sao? được rồi. Thật ra thì hoàng đế cũng không già, cũng chỉ là 45, 46 tuổi. Chẳng qua là hàng năm đều trầm mê nữ sắc nên thân thể có chút mục rỗng, cho nên nhìn qua liền thấy có vẻ già yếu. Thường Hi vốn là cảm thấy nên đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Suy nghĩ một chút liền nhìn mỹ phi nói: "Nô tỳ cảm ơn thâm tình hậu ý của nương nương. Chẳng qua là nô tỳ cũng không muốn vào hậu cung." Nếu như ngương ngương thật thương tiếc nô tỳ thì hãy cho nô tỳ một đường lui, nô tỳ vô cùng cảm kết. Mỹ Phi nghe vậy, đầu lông mày liền nhảy lên, cười nhìn thường hy nổi. Người đã không nguyện ý tiếng cung, thì nhất định muốn ra vào cung điện của các vương tử rồi. Nếu như ngươi trả lời không phải, bông cung sẽ cảm thấy ngươi quá gió trá. Nếu như không vì danh lợi, ngươi cần gì phải dấn thân vào chốn thâm cung này? bổng cung đã cho người điều tra, người xuất thân thương nhân, thì nói hiện tại cũng nắm được chất điền sở nhỏ nhỏ, nhưng để du nhập chân chính vào thế gia đại tộc, e rằng cũng còn cách quá xa. phụ thân người trăm phương ngàn kể đưa người vào hậu cung, chỉ sợ trách nhiệm hương vinh gia tộc đều ra cả vào vài người. bổng cung nghe nói người còn có ba ca ca, đúng không? thường hy vẫn cho rằng. Mỹ Phi và dạng người không có đầu óc. Chữ Mỹ này khiến cho người ta tưởng tượng đến nhiều thứ. Cho nên không thể quán Thương Hy lấy chữ xem người. Nhưng là không thể phủ nhận. Mỹ Phi người này thật sự là thông minh ngoài dự đoán của nàng. Nói một câu có thể điểm trúng tâm sự của nàng. Thương Hy cũng không có ý định giấu giếm. Có một số việc người càng giấu giếm thì càng không phải là chuyện tốt. Nương nương nói không sai, nô tỳ vào cùng quá tận gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, như là nô tỳ đang trẻ tuổi. Thường Hy cố đầu kiên định nói, loài còn chưa dớt nhưng ý tứ kia cũng đủ làm cho Mỹ Phi hiểu. Mỹ Phi cẩn thận nhờ xét Thường Hy, ban về ngoại hình, trong số những người thuộc nhóm thú nữ không ai có thể vượt qua nàng. Ngô Thường Hy này đúng là thiên sinh lại chất. Đợi hơn ba năm nữa, phong vận của nàng ta thành thục hơn một chút, chỉ sẽ là ngay cả mình cũng không bị kịp nổi nàng. Nói không ghen tị cũng chỉ là giả, không có một nữ nhân nào không ghen tị với kẻ khác xinh đẹp hơn mình. Nhưng là ngô thần thi mới vừa rồi rất rõ ràng, nàng ta đang trẻ tuổi, hoàng thượng cũng đã già rồi, nàng nhất định là vì con trai của mình mà mưu tính. Ngô thần hy mặc dù xuất thân thấp hèn, nhân điểm quan trọng nhất là nhà nàng có tiền. Bác nhiệt nếu muốn lên ngôi hoàng đế, sao phải lo kéo chúng triều thần, đây cũng không phải là một khoản chi nhỏ. Nghĩ tới đây Mỹ Phi cười, nhìn thần hy càng phát ra hoài ái nổi. Ngươi không muốn vào hậu cung cũng được, hoàng thượng có năm hoàng tử. ngươi nghĩ muốn đi theo vị nào, bỗng cung có thể thay ngươi làm mấy chuyện nhỏ này. Thường khi nghe thấy, trong lòng lại càng thêm cảnh giá. Mỹ phi này đúng là không phải đèn cạn dầu. Tuy tùy tiện tiện hỏi một câu cũng là thăm dò nàng. Ngũ hoàng tử quả thật không tệ. Nhưng đi theo thái tử là có tiềm đồ nhất. Dành chính ngôn thuận thái tử chi quốc, ai lại không nguyện ý đi theo. Nhưng cố tình ngũ hoàng tử lại là con ruột của mỹ phi. Xua sẽ hơn con là nhỏ nhất. Dù sẻo hơn nữa, chính là, nếu hắn muốn ngồi lên ngôi vị của ngũ chí tôn, sẽ phải đạp đổ bốn vị ca ca. Việc theo ngũ hoàng tử cũng không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Nhưng làm thế nào cùng Mỹ Phi nói điều này đây, thường thì có chút do dự rồi. Chương 14 Mỹ Phi giao dịch hạ Khổ khổ, bởi vì muốn thành công trở thành tố nữ. Nàng từng báo là việc quan trọng nhất. Nhìn nàng mới vừa vào cung được mấy ngày. Mặc dù nói khoảng cách từ vĩnh hạn đến hậu cung cũng khá xa. Nhưng từng khi, lại thời thời khác khác đi dò la tin tức. Vì lót được cho cuộc sống sau này, nàng tự đối không đánh trận mà không có bất cứ chuẩn bị gì. Lấy thân phận của nàng tự nhiên không vào được hậu cung của hoàng đế lão tự. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không vào nhìn nàng không phải vừa mới cử tuyển mỹ phi sao? Phủ định của các hoàng tử thân phận nàng đón chừng cũng sẽ không vào được, nhưng là hiện tại không giống nhau. Có mỹ phi diều giá tất cả không thể cũng biến thành có thể. Nhưng muốn chết chính là trong năm hoàng tử phải nói có tiền đồ nhất, chính là thái tử điện hạ. Nghe nói người đó cả năm cũng chẳng cười lấy nổi một lần, bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám. Nhưng được sống ái nhất chính là sở sinh của Mỹ Phi, ngũ hoàng tử Tiêu Vân Bá. Cuồng vọng nhất chính là kính phi sở sinh, đại hoàng tử Tiêu Vân Giật. Ông tồn nho nhã nhất là mẫn phi sở sinh, nhiều hoàng tử Tiêu Vân Triệt. Không có đại não nhất, thính gây họa là hoàng quý phi sở sinh, tam hoàng tử Tiêu Vân Thành. Mà có địa vị cao nhất trong hậu cung hiện nay chính là hoàng quý phi trong năm người này thường hi hy, hy vọng nhất là được vào vũ trạch của thái tử đi theo vị thái tử giành chính ngôn thuận tin tưởng dựa vào mô trí cùng thủ đoạn của ngô thường hy nà khổ khổ sớm muốn gì nàng cũng đạt được mục đích khiến cho gia tộc của nàng có thể vì nàng mà vinh dự có thể vì nàng mà tranh lượng vào danh gia vọng tộc để cho nàng trở thành đại công thần của ngô gia nhưng mỹ phi đã ra mặn hỏi như vậy Thần hi cũng không dám nói thẳng ra. Đứa ngốc cũng biết, My Phi vẫn đang nhìn chậm chậm vào ngôi vị thái tử. Nếu như giờ phút này, nàng hỏi muốn đi theo thái tử, đoán chân là nàng cũng sẽ không thấy được mặn trời ngày mai. Nói thật, thăm trầm tiêu vân bá chống lại văn sơn tiêu vân rác, ai thắng ai thua cũng khó mà đoán được. Một người là danh chính ngôn thuận con hoàng hậu là thái tử Điện hạ thân phận tôn quý. Một là tiểu nhi tử đường Kim thánh thượng yêu thích nhất, mẫu phi còn là phi tử đường sủng ái nhất, thần thẳng cũng không phải là nhỏ. Thật sự là tình thế khó sự nhà. Vì phi thờ ơ lạnh nhạt, nhìn tầng sát thường hy, trong mắt lá lên một tia âm trầm, chắc là tiểu nha đầu này không muốn đi theo bác nhì. Lấy thân phận của ngu thường hy, tự nhiên không ai đặng vào trong mắt. Nhưng phía sau nàng lại là đại biểu tại phú, Còn có dung nhan khuynh quốc huynh thành, chỉ sợ là nếu bị Mỹ Phi tự khác nhìn trốn, cũng sẽ không quanh ta đứng nhìn. Cho nên, nàng sớm ra ta hạ thủ, nếu không chiếm được thì hủy diệt. Nghĩ xong chưa, khó chọn như vậy sao? thanh âm Mỹ Phi vẫn lời biến như cũ, tặng ra từ tính nhàn nhạc, nghe vào có vẻ như hòa cảm động nhưng nếu tinh tế nghe trà thì sẽ thấy được một tia lạnh như bàn cái này thì có gì khó chọn lâu tì chỉ nhiên đi theo ngũ hoàng tử rồi nguyện ý thay nương nương phân ô phục vụ ngũ hoàng tử thần hy nở lên một nụ cười thật tươi ánh mắt nhìn mỹ phi trong suốt sáng ngời trên mặt còn mang theo một trận bay đỏ bộ dáng thiếu nữ thản thùng mỹ phi thấy được bộ dạng thần hy Không lòng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nhưng lai là mình suy nghĩ nhiều. Mộng con tranh con, làm thế nào mà tính toán được nhiều như vậy? Đóng chừng đó là xấu hổ thôi. Vì vậy, tôi cười trên mặt Mỹ Phi mới thêm nhu hòa nói. Nghĩ xong là tốt rồi. Tôi cứ an tâm, chờ ở Vịnh Hạng Cung. Đợi người tiên chỉ người đánh hầu Bác Nhi là được rồi. Chương 15 ngoại ý muốn người hậu trong lòng thường hi nha lại một lần không khỏi cười lạnh một tiếng thì ra mỹ phi này cũng thật biết tính toán để cho mình đi theo con trai bà ta nhưng là chỉ tính toán cho mình là một cái nô tiền nho nhỏ tục ngược nói không sai đánh một cái tá còn dúi cho một quả táo ngọt muốn để cho người ta cam tâm tình nguyện vì mình dốc sức thì cũng phải ra tổ lao tương ứng chứ. Thật mà là, nàng chưa từng tính toán muốn đi theo hai mẹ con này. Nô tỳ sẽ ăn phần ở lại vĩnh hạng cùng chờ ngày tiễn chọn. Thường hi thấp giọng mà nói ra. Trái mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tư hồ đối với lời nói của Mỹ Phi cũng không có ý tứ phản kháng. Nàng đương nhiên chờ đến ngày truyện tú kia. Nhưng chưa chắc nàng đã phải làm thân trâu ngựa bị người ta chà đạp. Nghi Phi nhìn Thượng thi thỏa mãn gật cật đầu, coi như hiểu quy củ, biết xuất thần chính mình, cho nên không dám đặt điều kiện. Đừng dậy nói: Vương Ma Ma là lão nhân trong cùng. đi theo bà ta họng quy củ thật tốt, đánh cho tương lai là mất thể diện của ngũ hoàng tử. Dạ, nô tỳ hiểu. Thượng Hi lên tiếng đáp, trong lòng lại không ngừng mẫn. Con hồ ly già nham hiểm. Muốn ta tâm tâm nguyện nguyện giống bà gấp sức à. Nằm mơ đi. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Ngu thường hiên nàng là ai chứ? Đó chính là người mua một cây cải trắng, còn phải lỡ xem hai góc cây thông Nàng nhưng là xuất thân thương già. Thiên phủ quân bán là di truyền từ đời này sang đời khác. Không khéo không phải là lỗi của nàng. Khiến thần hy cực kỳ ghê tởm đó chính là hành động của Mỹ Phi. Dù sao cũng là sủng phi của hoàng đế. Hành xử không có chút nào phóng khoáng. Cho lẽ bà ta không hiểu được đạo lý. Muốn thu hoạch, trướng phải giao tiền sao. Cô nãy nãy nàng cũng không phải là kẻ ngô. Muốn nàng tận tâm cống hiến, đau nàng không đi xuống đất mới là lạ. Đưa Mỹ Phi đi, lại hoàn thành bụi huấn luyện nghi thức cung đình ba quỷ buổi chiều thường Hy một mình loa kéo tay lệ bình nhỏ giọng nói ta đi ra ngoài có chút việc nếu vương Ma Ma hỏi người giúp ta che giấu một chút được không lệ bình vừa nghe vừa đưa tay kéo thường Hy lại người đi nơi nào người cũng phải cẩn thận một chút trương mỹ phi tới tìm người các bệnh hạng cùng đều biết rồi không biết có bao nhiêu người đã mắt đấy thường Hy nhìn lệ bình nghịch ngọc cười nói yên tâm đi Ta hiểu được, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn. Khi nào trở lại sẽ nói cho ngươi nghe, ta đi ra ngoài đây. Lai Bình bất đắc chỉ nhìn thường hy. Tốt lắm, tốt lắm, ta biết ngươi rồi, Ngươi đi đi. Nhưng nhớ phải trở lại trước lạc thiên hà của Vịnh Hạng Cung. Nếu không, đến ta cũng không giúp được ngươi đâu. Vương ma ma người này, ngươi cũng biết rồi đấy. chính là thiết diễn vô từ, không nể tình ai bao giờ. Thương Hy là mặt quỷ, vội ứng tiếng nói. Biết biết, ta còn không biết được điều đó sao. Ta đi nơi này một chút, ngài tức sẽ trở về thôi. Thần Hy nhanh chân chạy ra ngoài. Tay bình nhìn mà cả tráng đổ mồ hôi lạnh. Mình đã đủ điên rồi, còn có người so với mình còn điên hơn. Nhưng là thường Hy có một dạng bản lãnh. Ở trước mặt người khác luôn có phong phạm tục nữ. Động tác kia, ánh mắt kia mọi cử chỉ điều quyển chỉ như vậy, ta nhã diễm lệ. nhưng người này thật ra ra là, là một con khỉ nghịch ngợm, còn là một con khỉ nghịch ngợm vô cùng thông minh nữa. thần hi chạy nhanh như, như lạng khỏi ra khỏi vĩnh hạng cung. lần này cũng không dám đi đến các địa phương đã đụng phải một đám người quỷ quái kia nữa. nàng đi đường vòng qua vĩnh hạng cung đến đài thị tạ. nơi đó có một con suối nước nhỏ cấp rách em tai. Đinh đài lầu cá tôm nhào, đi hoàng tráng lệ. Hơn nữa, thời gian này căn bản là không có ai ở đó. Một nơi tốt để ngồi suy tư. Thường Hy lập tức vòng qua đài thỉ tạ đi, còn chưa đến gần đã nghe được tiếng nước lan lan vọng lại. Mọi ức của nàng cũng nhanh chóng tan biến, đã chừng mà trả lại gần. Trước mặt đài thỉ tạ là một rừng trốt. Sắc trời hơi tối nên rừng trốn có vẻ âm trầm rậm rạp Thần linh đột nhiên song tới một bóng người. Thần hy nào có phòng bị, nhất thời cùng với người đó ngã thành một đoàn. Nhắc tới cũng xui xẻo, cách đó ba bước chính là suối nước. Hai người va chạm thân hình lão đảo, đồng loạt hướng suối nước mà ngã xuống. Chương 16 Nữ nhân có tù tất báo Thần hy bắt thần linh bị ngã vào suối nước miệng lập tức, liền uống mấy ngụm nước lạnh. nàng không biết bơi nên theo bản năng qua tay tìm kiếm thử có thể bám phiếu được, mà hiển nhiên thử có thể bám được vào gì nhất lúc này, chính là tà áo của kẻ cùng rơi xuống nước cùng nàng. Thượng Hi hung hăng nắm, dấn cũng không buông tay. mãi cho đến lúc người này đem nàng kéo lên bờ mới mở mắt, thở ra mấy ngụm nữa. Thượng Hi phẫn mở to mắt. Nhìn xem, tên da hỏa nào xui xẻo, dám đánh nàng xuống nước. vừa nhìn không khỏi liền sợ ngay người. Bọt một phèn từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào mũi của hắn nói. Tại sao lại là ngươi Tiêu vân trác đưa tay xoa đi bọt nước đồng lại trên mặt. Nhìn các gao kẻ không chịu buông tay, xứng chút nữa khiến mình chết chìm này. Thế nhưng, vừa nhìn cũng bùng thường hi trăm miệng một lời nói. Tại sao lại là cô? Thường hi cảm thấy mình cùng người này bác tự không hợp. Vừa mới rụng đỏ, đám bọn họ không lâu. Nháy mắt một cái, giờ là chậm mặt. Nàng chỉ biết, ngứa mặt kêu trời, đúng là số đen. Thường hi từ dưới đất đứng lên, sát ra gần tiêu vân trá. Chắc chẽ, theo dõi hắn, đóng giật một tiếng. Ta triều người, chọc người hồi nào. Tại sao, đến chỗ nào cũng gặp người. Cái tên quỷ xui xẻo này. Quỷ xui xẻo. Tiêu vân rác ngây ngẫn cả người. Lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám bảo hắn là quỷ xô xẻo. Sắc mặt, vốn chẳng tốt đẹp gì. Giờ, ta càng thâm trầm ấm ô. Giống như, mây đèn kéo đến trước cơn bão. Lanh lẽo như bàn sườn ngài đông giả rét. Cặp mắt âm lạnh đến cực điểm, nhìn thường thi, nổi. Cô nói lại lần nữa. Thường Hy vừa nghe, lứa dẫn lại càng lớn, đưa ngón tay chọt chọt vào ngực tiêu vân Trác nói. Giả bộ, mặt quan tài hụt dõi con nít à, cô nãy nãy đây cũng không phải vì mặt ngươi mà sợ nhà. Nói cho người biết, cha ta mà hùng lên, Quốc mặt so với ngươi còn kỳ thế hơn nhiều. Cha ta ta còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ ngươi. Một cái dám nho nhỏ, mỗi lẫn thò lò mấy cộng hành tay người giả bộ giống cái gì hả? Tiêu Vân Đát lần này là ngay dạy thật sự, thật đúng là không người nào dám nói chuyện như vậy với hắn. Nhưng hắn cố đè nén tức giận, bình tĩnh nói: "Cô một cái tú nữ nho nhỏ cũng dám cuồng ngôn, đây là hoàn cung cũng không phải hậu viện nhà cô." Tiêu Vân Đát sau khi trở về cũng đã điều tra thân phận bối cảnh của Ngô thường Hì. Cũng không có gì hiện hát có thể nói là địa vị thấp nhất trong nhóm tú nữ. Chẳng qua lại không nghĩ đến, tính tình cô ta nóng nảy đến như vậy. Chồng tới hắn tức sẽ không có ngày được sống yên ổn. Tiêu văn trác hiếp mắt quét nhìn thường thì, phát miệng hơi nâng lên một đường cong lạnh như băng. Không cần người nhắc nhở, ta hiểu rõ nhất, thận xua xẻo, vốn nghĩ được nghỉ ngơi một chút. Không hiểu sao đầu tiên, lại gặp được Mỹ Phi, cao kiệt bụng xỉn. Sau đó, lại đụng phải tên quỷ nhà người. Hôm nay thật đúng, không phải là Ngài Hoàng Đạo. Thần hy nhỏ giọng nói, dùng sức, siết chặt vạt áo của mình, đem nướng vắt ra ngoài. Tiêu vân trá, vốn nghĩ muốn nhấc chân rời đi, nhưng là vừa nghe đến những lời này, liền dừng lại. Lỗ tai của hắn luôn luôn bán nhại. Ngay cả thanh âm nói chuyện rất nhỏ của nàng, hắn cũng nghe được. Mỹ phi đến tìm nàng. Thường hi, bạn Hên và áo đứng dậy. Thấy tiêu vân rác những người. Nhắn thần khả động, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nàng là loại người có thù tật báo. Mấy hôm nay, thua trên tài tiêu vân rác hai lần. Thế nào cũng lúc không trôi. Nhìn hắn đang giải ra, lại đứng ngay cạnh sối nước, trong lòng thầm nói. mới vừa rồi. Hắn đem mình đụng xuống nước. Hiện tại, hát, hát. Thường Hy cười dịp hắn không chú ý, chợt giơ chân lên, một cước đạp tới. Chương 17 Công bằng trả thù Tiêu văn trá trong lúc nhất thời có chút mất hồn. căn bản không để ý đến mấy hành động mờ ám của Thường Hy. Chị cảm thấy bên mông đau nhói rồi cả người hướng một bên ngã xuống. Bùm một cái lại ung dung tiếng vào sổ nước. Tiêu vân Trác từ trong nước trò lên, nhưng kẻ đang đắc ý đứng bên bờ không hạn nói. Hổng tự nói, tiểu nhân cùng nữ nhân khó nuôi nhất, thật quả không xài. Thường Hy cũng không quan tâm nhìn tiêu vân Trác nói. Ta từ trước đến nay là người có ân bảo ẩn, có thù bảo thù. Hôm nay, cơ đụng ta rơi vào trong nước. Ta cho người một cước. Để người cũng ném thử một chúng từ vị này. Chúng ta thiền hòa nhau. Vậy sao ngươi đi cầu dương quan của ngươi, ta đi thuyền độc mộc của ta? Hy vọng cả đời này cũng không cần phải nhìn thấy ngươi. Gặp ngươi một lần thì xui xẻ một lần, cho nên không gặp vẫn là tốt hơn. Tiêu phân rác đưa tay vốt nước bám trên mặt, nhìn tự hi dần dần bốc bóng, trong mắt nhận lên một tầng cười nhạc. Không muốn gặp lại sao, chỉ sợ bà sẽ không được như cô mong muốn rồi. Mỹ Phi, ngu thường Hi hy vọng cô sẽ không ngu xuẩn đến mất đi cùng Mỹ Phi. Nếu không, cô sẽ càng xui xẻo hơn. Tiêu vân trác vừa mới bò từ trong nước ra ngoài. Đúng lúc đám thái giám chạy đông chạy Tây tìm tới đây. Thấy thái tử gia đương triều ướn dầm dề từ suối nước ngôi lên. Trong lúc nhất thờ liền sẵn nghiêng người. Căn bản là quên mất nên nói cái gì, làm cái gì. Công công hầu hạ bên cạnh tiêu vân rác là người phản ứng đầu tiên, nhìn tiểu thái giám bên cạnh trách mắng. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Không mau, đi lấy y phục sạch sẽ cho thái tử gia Mỗi tên đều giống ngốc tử, nhanh nhẹn lên chút coi. Trịnh thuận hầu hạ bên cạnh tiêu vân cá từ nhỏ, là người hiểu rõ tính tình chủ tử mình nhớ. Có lẽ chưa từng thấy qua chủ tự của mình trợt vật như vậy. Nhưng mà hắn cũng không dám sờ chân mại thái tử già, đành cười tiếng lên nổi. Thái tử già, thân thể ngài kiêm tôn ngọc giá, cũng không thể hành hạ như thế. Nếu ngài muốn bơi một chút thì thông báo cho nô tài một tiếng. Nô tài cũng biết đường chuẩn bị trước. Nếu cảnh ngài hưng phấn bất ngờ nhảy vào trong nước, bị hoàng thượng bắt được đầu nô tài chắc cũng phải chuyển nhà. ngài coi như thương cho nô tài một chút có được hay không? tiểu thái giám đi lấy quần áo, rồng chớp mắt đã quay trở lại. trong tay không chỉ có y phục hoàn toàn mới mà còn có cả khăn bông khô mát. đi sao còn có tám tiểu thái giám khẽ nẻ, khen hai tấm bình phòng, trong đập giống như đều cả đội nhân mã chạy tới. thái tử già muốn thay quần áo, không ngờ lại bị bọn họ bày ra đình đám như vậy. Trịnh Thuận vừa thấy, cười đến mặt đầy nếp nhăn. Tên bác con này, học hỏi cũng thông minh nhanh nhạc lắm. Đồ cũng chuẩn bị hết như vậy. thì vần trá không nói gì nghiêm mạng, chờ mấy nô tài dựng xong bên phòng. Đượng Trịnh Thuận, không hà thai y phục khổ đáo thạch sẽ. Lúc này, mởi quay đầu lại hướng Trịnh Thuận nói. Người đi nghe ngóng, Mị phi gần đây có động tĩnh gì? Trên thận sửng sốt, ngay sau đó ứng thành đáp. Dạ, nó tài tuân lệnh. Lúc này, tiêu vân rác mới nhấc chân hưởng công điện của mình đi tới. Nhưng là vừa mới đi được một đoạn, lại đụng phải tiêu vân bát từ một ngã ba đi tới. Hai người vừa đúng và phải nhào. Tiêu vân rác mặc dù trả thai y phục, nhưng tóc vẫn còn ướt Tiêu vân bác vừa nhìn thấy Liền cảm thấy kinh ngạc, hàng mỹ đèn giống như hai lửa kiếm xăng bán dương lên, có được mà cười nổi. Thế tự gia, đây là thế nào? Tiều Vân Tráng từng sáng không đổi lên tiếng. Với là gõ đầu một chút, có gì kinh ngạc sao? Nói xong, khẽ gật đầu một chút, rồi sẽ bước qua đi. Tiều Vân Bác nhìn thân ảnh Tiêu Vân Tráng đang đợi đi, máng hiếp lại, nhẹ nhàng lặp lại gọi đầu, lừa quỷ sao. Nói xong, lên nhìn phương hướng tiêu vần rác vừa mới trời đi. Đó là hướng đi về phía đài thị tạ, ngay cạnh bệnh Hạng Cung, chẳng lẽ. Chương 18 không ngừa chu đáo 1 Thường hi một thân ước nước trở về bệnh Hạng Cung. Số xẻo thế nào lại gặp phải Vương Ma Ma? Vương Ma Ma Chính nhìn bộ giảng Thường Hy một lượt, rồi nói, thay xong quần áo, đi phòng tạm giam, quỳ một canh giờ. Thường Hy, ngay cả câu hỏi phản kháng, cũng không có. vương ma ma, liền vội vã bớt thẳng bà đi, xem bộ dáng là có chuyện gấp. vương ma ma đi, nhưng là Thường Hy cũng không dám phong quỳ. vương ma ma này, hình như có mắt thần, nhìn liếu một cái cũng biết được, người có hay không, thi hành mệnh lệnh của bà. Cặp mắt so với trắng còn độc hơn vạn lần đấy. Đợi đến khi thường thi ra khỏi phòng tạm giam, cũng là lúc răng lên tới đỉnh đầu rồi. Công tối còn chưa khói ăn, bụng đói kêu gào ẩm ý. Chẳng qua là lúc này phòng bếp cũng đã đóng cửa, nên phải nhịn đói Nhớ lúc nàng còn ở nhà, đêm hôm khuya khoát, dù có thích ăn món gì, cũng có thể tùy thời sai gọi. Điều nói vào cung là tốt vào cùng làm chủ tự mới tốt. Chứ nếu chỉ làm cải nô tiền nho nhỏ, thì chỉ phải suốt ngày nhìn ảnh mắt người khác mà chết đi. Ông bụng trở về, thật sự đổi đến mất, chừng bước cũng không nổi. Ông của Thường Hy là gian ở cuối giải. Dọc theo hành lang trở về phòng, các gian khác bằng lớn đã tắt đèn nghỉ ngơi. Chỉ có mấy phòng còn hát ra chút ánh sáng yếu ớt. tính thoảng, Còn nghe thấy được âm thanh tấp giọng mà nổi. từ cái đó ra, thì xung quanh thật im lặng như tờ. Thần hi đứng trước phòng mình, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Đây cửa bước vào. Hồng nghĩ tới Lệ Bình còn chưa có ngủ. Thấy nàng vào, lập tức lên đó, quan tâm hỏi. Người còn tốt đó chứ? Thần Hy lúc này thấy rất cảm động. Ở trong hậu cung này, có được mấy người chân chính quan tâm đến người mọi người đều là vì lợi ích của mình mà cạnh tranh. Người đạp ta, ta tận người, chính là chuyện thường ngày như cơm bữa. Ở vịnh hàng cung này, Thường Hy cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy xảy ra rồi. Thật may là nơi này phòng nhỏ, lại không có gió lùa thông mát, vì vậy người khác không muốn tới ở, chỉ có hai người bọn họ nên nói chuyện cũng không có mấy kiên kỵ. Thường Hy trở tay đóng lại cửa, Xài bước đến bên giường của mình, nằm bật xuống, rồi mở lên tiếng. Đầu gối của ta đau muốn chết, đón chừng đều đã bầm tím cả lại rồi. Ta cũng chết đói nữa. Bữa tối chưa ăn cơm, rời xuống nước, phạt vị thật là đủ xui xẻo. Lai Bình cười hì hì một tiếng, giống như ảo thuật, loay ra từ sau lưng một chén xứ nhỏ. Trong chén lai là cơm cùng thức ăn. Thần Hy dẫn mình bật dậy. Từ trên giường nói, cách này người kiếm được từ nơi nào? Sớm biết người không đáng tin cậy, cho nên thời điểm ăn cơm, ta đã lén mang về một phần. Người nhanh ăn đi, chỉ là có chút lạnh. Lai Bình cười nói, đưa thức ăn trong tay tới. Thường Hy nơi nào còn cảm thấy khác biệt, lạnh hay không lạnh nữa. Nhận lấy chén cơm, liền há miệng ăn không ngừng. Lai Bình nhìn thần Hy thần thần bí bí nói. Nghe nói ngày kia đã phải tiện chọn rồi. Năm nay, so với mọi năm, đều sống hơn rất nhiều. Trời ơi! Thần Hy sửng sốt. Động tác trên tay không khỏi chậm lại. Ngày kia! Nàng kia, nàng kia làm sao nha? Mỹ Phi nói muốn nhận nàng. Nàng lại không muốn đi theo hai mẹ con Mỹ Phi. Nhưng là lão thiên gia ít nhất. Cũng phải cho nàng thời gian để nàng tính môn một phen chứ. Ngày kia! Đây không phải là muốn mạng của nàng sao. Thì tới đây, cái cả hơi sức ăn cơm, thần thi cũng không có. Như thế nào mới tốt đây? Không được, nàng tuyệt đối không được, ngồi chờ chết.